Xin chào quý vị thính giả của kênh chuyện ngôn tình trọn lọc Ngày Đứng chăm Gió. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện Chưa Từng Hẹn Ước tác giả Lục Xu qua giọng đọc Huệ Leo. Tập 2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 Quay đầu lại, cô trông thấy một chiếc xe chạy chậm, giống như đang đi theo cô. Cửa kính hạ xuống, Trình Vũ Phi không khỏi cảm thấy ghê sợ. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô, chính là anh ấy lại đổi xe. An Diệp Thành nhìn về phía cô, hàng lông mày hơi nhếch lên, giống như đang cười. Không biết anh ấy đến đây tự lúc nào. Trình Vũ Phi không cần đợi lâu để biết câu trả lời, bởi An Diệp Thành đã chủ động cho cô đáp án. Sao anh không nhận ra, em lại có sức hút lớn đến thế nhỉ? Chỉnh Vũ Phi vô cùng khó chịu khi nghe lời trầm chọc này. Hóa ra anh đã đến lâu như vậy, còn đứng một bên xem màn kịch hay vừa rồi. Cô bước tới gần, nhìn thẳng vào An Diệp Thành. Có sức hút hay không, em cũng không dám nói. Nhưng được An thiếu ra để mắt tới, đã là vinh hạnh của em rồi. Ánh mắt của An Diệp Thành đột nhiên lạnh băng, anh đưa tay lên, nắm lấy cầm cô. Anh đang khen em Em không nhận ra sao Anh ấy đang tức giận Nhưng vì sao Mãi đến khi ngồi vào trong xe Cô vẫn chưa nghĩ ra Hai bàn tay siết chặt lên vô lăng An giật Thành Thừa nhận bản thân đang rất khó chịu Không phải vì có một người đàn ông khác Nhớ nhung cô suốt mấy năm trời Mà là vì Chính anh cũng không thể quên được cô Qua ngần ấy năm Thật nực cười Anh tự nhủ rằng mình hận cô Chỉ có như vậy Anh mới cảm thấy bớt khó chịu trong lòng Trình Vũ Phi cảm nhận Sự ghê tởm chính bản thân mình Từ một góc độ nào đó Việc cô đi theo An Diệp Thành Chẳng khác nào bán thân Nhưng vì không có cách nào Xóa bỏ hình ảnh chàng trai năm xưa Không có cách nào giữ bỏ tình cảm Mà cô dành cho anh Thế nên cô cố chấp nhận Làm cái việc mà xã hội này khinh bỉ. Thực ra cô hiểu rõ Đây cũng chỉ là một cách ngụy biện cho hành vi sai trái của bản thân, đóng gói mọi thứ trong lớp vỏ hào nhoáng, mang tên tình yêu để giúp mình bất cảm thấy khổ thẹn mà thôi. Suốt đêm hôm qua, Trình Vũ Phi không được yên giấc vì sự dày vò của An Diệc Thành. Anh dùng đủ mọi cách khiến cô phải làm theo ý anh, phải nói những điều anh muốn nghe. Cuối cùng, chính cô cũng không rõ bình được buông tha như thế nào, chỉ nhớ toàn thân buồn rủn mất hết sức lực. Sau đó hình như ngất lịm đi Trình Vũ Phi cố gắng xua đi những mảnh ký ức hỗn độn của đêm qua Nhưng vẫn không thể nào tập trung vào công việc Cô quyết định xin nghỉ sớm Cứ ngồi ở đây với tình trạng này cũng chẳng làm được gì Chỉ là ngày sau đó đã xảy ra một chuyện mà Trình Vũ Phi không ngờ tới Bạch Kinh Nhu tìm đến công ty Vừa vào cửa đã kêu gào tên cô Trình Vũ Phi chợt có cảm giác mình bị lôi vào một vở kịch khôi hài Bạch Kinh Nhu ẩm ý một hồi, thu hút sự chú ý của rất nhiều người Trình Vũ Phi đứng ngay đấy mà cô ta cũng không nhìn ra Cô ta luôn miệng chửi báng Chỉnh Vũ Phi là người đê tiện, phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác Đám đồng đứng quanh nghe Bạch Kinh Nhu nhắc tới Trình Vũ Phi, lên nhìn về phía cô mà gì sao Trình Vũ Phi quể khẩy, xã hội này luôn như vậy Người ta vội vàng nhận định những thứ Mà mắt mình nhìn thấy Không cần biết đúng sai thật giả ra sao Thậm chí Ngày cả bản thân mình Có hành vi sai trái tương tự Cũng chỉ trách móc người khác Chứ không suy nghĩ về việc mình làm Trình Vũ Phi bước ra bấy giờ Bạch Kinh Nhu mới trông thấy Cô ta vội vàng lao tới Như muốn xé Trình Vũ Phi dàng chăm mạnh Khi Bạch Kinh Nhu sắp tới gần Trình Vũ Phi liền cầm lấy bình hoa nhỏ Bày trên kệ Ánh mắt sắc bén nhắm thẳng về phía đối phương Từ nhỏ tới giờ Trình Vũ Phi luôn sống theo nguyên tắc Nước sông không phạm nước giếng Thậm chí sẵn sàng thỏa hiệp Để bớt đi phiền phức Thế nhưng cuộc sống cũng dạy cho cô một đạo lý Rằng có những lúc Mình càng nhượng bộ Thì đối phương càng lấn tới Cuối cùng người bị dồn vào chân tường Sẽ là chính bản thân mình Chị Lê hình như chưa nghe nói về một thứ Gọi là tội phỉ bán phải không Hôm nay trong người không khỏe Nên sự nhẫn nại cũng mất sạch Mặc dù biết rõ làm lớn chuyện Sẽ bất lợi Nhưng Trình Vũ Phi vẫn không thể kiềm chế Ngàn nghiền phỉ bán người khác như thế Chị sợ không có ai đứng ra làm chứng Hành vi phạm tội của chị ư Bạch Kình Nhù cảm giác liếc nhìn bình hoa trong tay Trình Vũ Phi Không dám tiến thêm nữa Cô tưởng tôi sợ cô chắc Dám rủ chỗ chồng người khác Mà không có gan nhận hả Hạng đàn bà như cô Mà còn muốn giữ thể diện Giữ cho ai xem Chỉnh vũ phì cười khẩy Tùy chị Muốn mắng muốn chửi thế nào cũng được Tốt nhất là cứ nói thật mọi cười ở đây Biết vì sao chồng chị không thèm ngó ngàng gì đến chị nữa Cô Bạch kỳ nhu không nhịn được lao tới Chỉnh vũ Phi lập tức ném bình hoa xuống chân cô ta một tiếng động lớn vang lên, bạch kình nhùm giữ người mấy giây, rồi đột nhiên khóc thất thanh. chỉnh vũ phi không nói gì thêm, lấy điện thoại ra gọi cho bảo vệ. bạch kình nhùm ngồi sụp xuống, khóc lóc thương tâm. bây giờ thì cô vui rồi, anh ấy muốn ly hôn với tôi. chúng tôi đã kết hôn mấy năm nay, sao cô không chịu từ bỏ chứ? đám người vây quanh bắt đầu chỉ trỏ, nhìn chỉnh vũ phi bằng ánh mắt khinh bỉ. lúc này. Cấp trên của cô đi ra, lịch sự mời bạch kinh nhu vào phòng khách nói chuyện một lát, rồi mới cử người đưa cô ta rời đi. Ngay sau đó, Trình Vũ Phi cũng bị yêu cầu tới phòng làm việc. Biết bản thân vừa nãy đã mất kiềm chế, nên Trình Vũ Phi chủ động nhận lỗi, đồng thời khẳng định mình không hề chen chân vào gia đình người khác. Mặc dù sếp không nói gì nhiều, nhưng thái độ của anh ta vẫn khiến Trình Vũ Phi cảm thấy bất an. Dù sao sự việc lần này cũng có ảnh hưởng nhất định tới hình ảnh của công ty. Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo. Trình Vũ Phi vừa rời khỏi công ty thì nhận được điện thoại của Lê Hồng Diệu. Anh ta dối rít xin lỗi, còn nói sẽ tới gặp cấp trên của cô để giải thích sự việc. Nghe thấy giọng của anh ta, Trình Vũ Phi càng thêm đau đầu. Sao anh lại muốn ly hôn chứ? Vợ chồng anh xứng đôi thế cơ mà. Anh đi đâu để tìm một người thích hợp với anh hơn đây? một đôi trời sinh rất lời cô lập tức cúc máy. chồng tự mình là đúng, vợ cũng chẳng kém chút nào. chỉnh Vũ phì buồn chán đi dạo một lát, lại nhận được điện thoại của an diệc thành. cô thầm nghĩ hôm nay chắc chắn mình đã đụng phải sao chổi. an diệc thành yêu cầu cô đứng yên ở đó đợi anh đến đón, thậm chí chẳng hề hỏi vì sao đang giờ làm việc mà cô không ở công ty có lẽ anh không quan tâm, chỉ cần cô nghe theo mệnh lệnh của anh là được. Về phần cô nghĩ thế nào, hoàn toàn không quan trọng với anh. Trình Vũ Phi đợi chưa được bao lâu thì An Diệp Thành xuất hiện, cô lên xe, một mực giữ im lặng. An Diệp Thành lái xe càng lúc càng nhanh, mãi đến khi không thể chịu nổi, Trình Vũ Phi mới quay ra nhìn chằm chằm anh. An Diệp Thành quan sát cô hồi lâu, sau đó bỗng bật cười đã được cách dùng vẻ mặt để tỏ thái độ với người khác rồi cơ đấy. tiến bộ nhanh quá. chỉnh vũ phi dắt hai bàn tay hàm răng cắn chặt, không hề hé miệng nói nửa lời. vận tốc xe quá nhanh khiến dạ dày cô khó chịu đến tổn độ. một lúc sau, an diệc thành mới dừng xe. gần như ngày tức khác, cô mở cửa lao ra ngoài, bản nôn thốc nôn tháo. đến khi cảm thấy dễ chịu hơn, cô lại lên xe. Thời gian là bao lâu? Chỉnh Vũ Phi khẽ mỉm cười. Dù sao cũng nên có một thời hạn chứ. An Dược Thành chỉ nhìn cô mà không đáp. Khiến cô bắt đầu sốt ruột. Anh đã cứu em trai em. Em biết mình cần phải trả ơn anh. Em chỉ biết. Em chỉ muốn biết trong bao lâu thôi. Thấy anh vẫn cố chấp không trả lời. Cô bật cười. Chẳng lẽ anh muốn em ở bên anh cả đời này. Sắc mặt An Diệp Thành bỗng nhiên xa sầm lại. "Ý em là, tuổi xuân của phụ nữ chẳng được bao lâu, không thể để đến hoa tàn liễu rủ rồi bị anh vứt bỏ cho một cái thời hạn. Đối với cả hai chúng ta đều" An Diệp Thành đột ngột khởi động xe, nhưng xe mới chỉ chạy được một đoạn ngắn anh liền phanh lại. Trình Vũ Phi không kịp thích ứng cơ thể đổ về đằng trước. An Diệp Thành kề sát vào mặt cô gầm giọng: Em muốn thoát khỏi tôi lắm sao? Lần này An Diệp Thành thật sự nổi giận. Chỉnh Vũ Phi có thể nhìn thấy rõ, hai chữ phẫn nộ trên mặt anh. Cô không dám nói thêm bất cứ điều gì, sợ chọc anh tức điên lên, anh sẽ quăng cô lại đây rồi bỏ đi. Có lẽ hôm nay xảy ra quá nhiều việc khiến bản thân mệt mỏi, cô mới thốt lên những lời ngu ngốc kia. Chỉnh Vũ Phi không hiểu vì sao khi nghe mình nói muốn rời bỏ, An Diệp Thành lại có phản ứng dữ dội đến vậy. Có thể nguyên nhân không nằm ở hai chữ đó, mà là vì nó thoát ra từ miệng cô. Lòng tự tôn của đàn ông rất cao, cho dù họ không còn thích một người phụ nữ, họ cũng không chấp nhận việc đối phương tự động rời đi mà khi chưa được sự đồng ý của mình. Vẫn lại còn đường cũ, xây đang chạy thẳng tới ngôi biệt thự ấy. Sắc mặt An Diệp Thành không tốt, tâm trạng chỉnh Vũ Phi cũng chẳng hơn là bao. Việc cô nên làm lúc này chính là lấy lòng anh, khiến anh phung phô ra cái vẻ mặt lạnh lùng kia ra nữa. Đáng tiếc, cô không làm được, ngay cả việc tự an ủi bản thân còn không thể, cô biết đi dỗ dành người khác thế nào đây. Xe dừng lại trước cửa biệt thự, cô tưởng anh sẽ lập tức đi xuống, bỏ mặc cô giống như mọi khi. Nhưng một cuộc điện thoại bất ngờ đã làm thay đổi cục diện. An Diệp Thành nghe máy, cô đành ngồi yên chờ đợi. Vài giây thầm mặt trôi qua, ánh mắt anh bỗng trở nên dịu dàng. Cơ hồ một làn gió xuân ấm áp vừa thổi đến, xua tan lớp băng tuyết trên mặt anh. Trình Vũ Phi thật sự rất tò mò, người gọi điện cho anh rốt cuộc là ai. Nhưng An Diệp Thành quá kiệm lời, chỉ ừ một tiếng rồi cúp máy. Có điều, cuộc điện thoại này đã giúp tâm trạng anh tốt lên trông thấy. Trình Vũ Phi thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn vị cứu tình không biết mặt kia. Đêm đó, An Diệp Thành quả nhân dịu dàng hơn rất nhiều. Cho dù cô không nói những lời anh muốn nghe, anh cũng không dằn vặt cô đau đớn. Thậm chí, trong khoảnh khắc cao trào nhất, cô còn ôm lấy tấm lưng rắn chắc của anh, cảm nhận rõ ràng dư vị của thứ gọi là quan hệ vợ chồng. Phụ nữ có trí nhớ tốt thường chịu nhiều tổn thương Bởi lẽ tỷ lệ gặp được một người đàn ông nhớ về mình Giống như mình nhớ về người ấy rất thấp Nhưng biết sao được trí nhớ của cô quá tốt Quyết định sai lầm nhất mà cô từng làm Chính là hồi cấp 3 đã đăng ký vào ban tự nhiên Năm ấy bầu trời xanh thẳm và trong veo như được khảm pha lê Giống như trái tim thuần khiết của cô thiếu nữ 16 tuổi Trình Vũ Phi ngồi lẫn trong đám đông trên sân vận động, chờ đợi lễ khai giảng nhàm chán kết thúc. Người trên sân khấu hàng hái đọc bài phát biểu trăm năm không thay đổi. Người ngồi phía dưới rôm rả nói chuyện trăng sao. À nay học sinh có điểm thi vào cấp 3 cao nhất toàn thành phố là ở trường mình đấy. Đúng thế, tôi còn thấy mọi người đồn là hiệu trưởng trường A mời bạn đó về nhưng bạn đó không đồng ý. Các trường học bây giờ đều cạnh tranh thành tích rất mạnh Nhiều học sinh xuất sắc Được một số trường cấp 3 trọng điểm để mắt tới Họ tìm đến tận gia đình Đề nghị phụ huynh đưa con mình tới trường họ học tập Sau khi tốt nghiệp cấp 2 Không cần biết kết quả thi như thế nào Đó là vì trường này gần nhà bạn ấy Nghe nói bạn ấy là con một Gia đình chỉ còn mẹ Chỉnh Vũ Phi cũng không có hứng thú Với những bài diễn văn dài dòng vô vị Lúc ấy cô đang cắm cúi chơi trò chơi trong điện thoại di động. Khi gần đầu lên, hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt cô là một chàng trai tuấn tú đứng ở đằng xa. Thời điểm ấy, gương mặt anh chưa có vẻ cương nghị và đàn ông như hiện giờ, nhưng vẫn quyến rũ được ánh mắt của hầu hết những cô nàng mơ mộng. Trình Vũ Phi bị thu hút bởi màu trắng tinh khôi trên người anh. Ý nghĩ đầu tiên vụt lên trong não cô đó là cậu ấy dùng bột giặt gì mà trắng thế chứ? quần áo của cô mới chỉ mặc một lần đã không còn trắng như lúc đầu nữa. cô cứ mải mê nhìn theo bóng trăng ấy như thể bị thôi miên. ai đó đã nói, thích chính là một cơn nghiện. khi bạn phát hiện ra thì bản thân đã lún sâu không thể thoát khỏi. mỗi lần ngồi trong căng tin, cô đều trông thấy người tròn trai ấy. cho dù cô chưa từng chủ động kiếm tìm. mỗi giờ thể dục Cô cũng theo dõi bóng sáng trắng ấy. Trên sân bóng rổ, những bạn nam khác luôn hùng hồ đuổi theo trái bóng. Nhưng anh thì không, anh là một người không thích trời trội. Phòng học của lớp cô khá gần WC và nằm ngay cạnh cầu thang. Vì thế mỗi ngày cô đều có thể trông thấy anh vài lần. Cô nghĩ mình điên mất rồi, thích ăn dược thành ư. Vì sao lại thích? Thời gian đó, có rất nhiều bạn nữ tìm đến tận lớp tặng quà cho an Diệc Thành nhưng anh đều từ chối chuyện này khiến Trình Vũ Phi vừa vui vừa buồn vui vì anh không phải một người dễ dãi nhưng lại buồn vì như vậy chứng tỏ tiếp cận anh rất khó lên lớp 11 học sinh được đăng ký thì xếp lớp theo nguyện vọng Trình Vũ Phi băn khoăn mãi cuối cùng quyết định chọn ban tự nhiên bởi lẽ chỉ như vậy cô mới có thể tiếp tục được gặp anh thế nào gọi là giấc mơ trở thành hiện thực chính là khi bạn đang chờ đợi trong lặng lẽ bỗng một ngày mở mắt ra thấy mọi thứ đã giống như mình mong muốn đúng thế lúc này mở mắt ra trình vũ phi đã có thể trông thấy an diệc thành nằm bên cạnh mình cô đột nhiên rất muốn khóc không phải vì đau lòng cũng không phải vì hạnh phúc đến chảy nước mắt cô từng có mơ ước được chung sống hạnh phúc với người đàn ông này thậm chí còn vì anh mà nhiều lần cãi nhau với bố mẹ Anh chưa từng làm bất cứ điều gì cho cô, nhưng cái tên ấy đã ám ảnh cô suốt thời niên thiếu. Có một đạo lý mà Trình Vũ Phi luôn hiểu rõ, An Diệp Thành chưa từng yêu cầu cô làm bất cứ điều gì vì anh, tất cả đều do cô cam tâm tình nguyện. Bởi vậy, anh không có nghĩa vụ đáp trả tình cảm của cô. Vốn dĩ ngay từ đầu đã là một màn kịch đơn vai, chỉ có mình cô với cô lên sân khấu mà thôi thật nực cười. Hàng xóm của Trình Vũ Phi là một đôi vợ chồng khá trẻ, họ có một đứa con gái nhỏ rất đáng yêu. Thì thoảng lúc rảnh rỗi, cô thử ra sư thêm cho cô bé, nên vợ chồng họ rất cảm kích. Mỗi lần, họ mời cô sang ăn cơm. Cô nghe thấy người mẹ nói với con gái, trên tivi có rất nhiều thứ đều là kỹ xảo máy tính tạo ra, ví dụ như bạn cáo nhỏ mà cô bé rất thích kia. Cô bé nghe xong liền hỏi mẹ Mẹ, đợi lát nữa xem cái trên tivi chiếu Có phải cũng là máy tính tạo ra không nhé? Người mẹ tò mò, bèn nhìn lên tivi Lát sau, trên màn hình xuất hiện cảnh một đôi nam nữ hôn nhau Cảm thấy khó hiểu Chị ta hỏi con gái vì sao lại cho rằng Đó là kỹ xảo máy tính Cô bé hổn nhiên đáp Bởi vì họ làm việc mà chỉ có vợ chồng mới làm Vợ chồng mới làm Xã hội hiện giờ Những chuyện đó đã trở thành chuyện Mà ai cũng có thể làm rồi Trình Vũ Phi hít sâu Nước mắt lặng lẽ rơi Chương 5 Anh dự định sẽ nuôi em à Hôm nay tới công ty Trình Vũ Phi bắt gặp mấy đồng nghiệp Đang túm tụm chỗ bàn tán gì đó Vừa trông thấy cô, họ liền tự giác tản đi, không quên bỏ lại những cái nhìn đầy khinh bỉ. Trình Vũ Phi làm như không thấy, cô ngồi vào bàn làm việc, tiếp tục làm nốt bản báo cáo tháng mà hôm qua chưa hoàn thành. Ai đó cố tình lên tiếng trầm chọc. Mọi người thế nào tôi không biết, nhưng tôi thì chúa ghét cái loại phụ nữ phá hoại gia đình người khác, đề tiện. Bàn tay đang gõ chữ, khẽ xưng lên. Chỉnh Vũ Phi chợt cảm thấy lòng nặng nề Nhưng tâm trạng rất nhanh chóng bình ổn trở lại Người ta nói Sống ở thời cổ đại rất khó hệ bị bêu xấu một chút Thì chỉ có một con đường duy nhất là tự sát Như vậy mới có thể giữ được sự trong sạch của bản thân Lời nói đúng là vũ khí Giết người lợi hại nhất Đến tận bây giờ vẫn vậy Chẳng qua thủ bạn Dùng lời nói mềm dẻo hơn mà thôi Đau khổ không? Chỉnh Vũ Phi tự hỏi bản thân như thế Và nhận được câu trả lời là không Chuyện tồi tệ đến đâu Cô cũng đã nếm trải Nếu dễ dàng bị đánh bại như vậy Thì đã chẳng chống đỡ nổi đến tận bây giờ Huống hồ Trong số những kẻ đang mỉa mai sau lưng cô Được mấy người có đạo đức thật sự Làm việc ở đây nhiều năm Cô sẽ không để bản thân bị ảnh hưởng Bởi những chuyện như thế này Giờ nghỉ trưa Người đồng nghiệp bình thường vẫn hay rủ chỉnh Vũ Phi đi ăn, hôm nay lại không gọi cô nữa. Tuy có chút chạnh lòng, nhưng chỉnh Vũ Phi không hề cảm thấy bị tổn thương. Quan hệ đồng nghiệp đôi lúc chỉ mong manh như tờ giấy. Cô một mình đi ăn trưa, món ăn hôm nay bị quá lửa, khiến cô cảm thấy không ngon miệng chút nào. Về đến cửa văn phòng, cô nghe thấy đồng nghiệp đang bàn tán về mình. Ngày trước, ai nói vừa nhìn chỉnh Vũ Phi đã biết cô ta sẽ là một người vợ đảm mẹ hiền nào. bây giờ thì lỗ rõ bộ mặt rồi thiệt nhé. ngay từ đầu tôi đã cảm thấy cô ta không đơn giản. gần ấy tuổi rồi mà vẫn chưa có ý định tìm bạn trai. lý do là gì? khỏi cần nói cũng biết. bây giờ vợ người ta đã tìm đến tận cửa rồi. đúng là mất mặt. nếu không có chuyện hôm qua, ai mà biết được cô ta là loại người đó. chẳng trách mỗi khi rủ cô ta ra ngoài đi chơi cô ta đều không đi. biết đâu có hiểu lầm gì thì sao? em vẫn cảm thấy chị ấy không phải người như vậy. có kẻ xấu nào tự viết chữ tôi là kẻ xấu lên mặt mình không em? trịnh vũ phi lặng lẽ bỏ đi. không cần giải thích, không cần phân bua. còn người ta ai cũng cố chấp tin vào cái mà họ cho là sự thật. còn sự thật đó như thế nào thì không ai quan tâm, vì người bị tổn thương vốn dĩ chẳng phải họ nếu cô lên tiếng giải thích họ cũng sẽ đặt ra câu hỏi vì sao người ta lại tìm tới cô mà không tìm người khác rõ ràng cô có vấn đề chỉnh vũ phi luôn cho rằng bản thân là một người theo chủ nghĩa a quy thế nhưng những lý lẽ mà cô đưa ra lại chẳng thể thuyết phục nổi chính mình cô tới nơi ở của an diệc thành trong tâm trạng dối bời như vậy giờ này anh vẫn chưa về cô chợt nghĩ đến phản ứng của anh tối hôm qua Dường như anh vô cùng tức giận Đắc tội với anh Bản thân cô cũng chẳng có lợi gì Nhưng cô lại không biết Phải làm thế nào để cứu vãn tình hình Nhân lúc An Diệp Thành chưa về Trình Vũ Phi cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng Cô gặp chuyện rắc rối Nhưng không có lý do gì Khiến anh phải chịu vạ lây Sáng sớm nay khi cô tỉnh dậy An Diệp Thành đã rời khỏi nhà Không biết lúc này Anh đã hết giận chuyện cô đề nghị anh đưa ra thời hạn hay chưa? căn nhà vô cùng yên tĩnh, hai người giúp việc đều ít nói. dù trông thấy Trình Vũ Phi ngồi thất thần trên sofa, cũng không có ý định bắt chuyện với cô. một lát sau, ngoài cửa vang lên tiếng động cơ ô tô. Trình Vũ Phi bỏ chiếc điều khiển trong tay xuống, đứng dậy đi ra khỏi phòng. An Diệc Thanh vừa đỗ xe xong thì trông thấy cô. Anh mắt thấp thỏm vào bước chân rụt rè của đối phương Khiến anh cảm thấy buồn cười Chính bản thân cô cũng hiểu rõ Đêm qua đã chọc tức anh Giờ biểu hiện của cô như vậy để làm gì Anh nhàn nhã đi vào Tới gần mới phát hiện Sắc mặt của cô thực sự không tốt Cô hé miệng định nói điều gì đó Nhưng lại thôi Chỉ lặng lặng theo anh vào nhà Người giúp việc bắt đầu bận rộn cơm nước Còn An Diệp Thành đi thẳng lên tầng Mãi đến giờ cơm Anh mới trở xuống Thái độ của anh quá đỗi thản nhiên Trình Vũ Phi thực sự không đoán được Tâm trạng anh lúc này ra sao Cô càng không biết rằng Sắc mặt mình kém anh rất nhiều An Diệp Thành ăn xong Lệt cầm khăn giấy lên lau tay Tự hồ lúc này mới có dự định nói chuyện Nếu thấy công việc hiện giờ không tốt Thì nghỉ làm đi Trình Vũ Phi hơi nhíu mày Anh ấy có ý gì, biết chuyện xảy ra ở công ty rồi sao Biết trong lòng cô đang khó chịu vì chuyện đó ư Xác định được tâm trạng của anh không tệ Chỉnh Vũ Phi mới nhẹ nhõm lên tiếng Anh dự định sẽ nuôi em à An diệc Thành cười Cũng không phải không thể ấy. Chỉnh Vũ Phi sừng sốt Mấy giây sau cô lại nghe thấy ảnh nói Ít nhất thì em cũng coi anh là bố mẹ nuôi Anh sẽ không cần phải để ý đến thái độ của em nữa Câu nói của An Diệp Thành Khiến Trình Vũ Phi cảm thấy xấu hổ Rõ ràng anh đang cố ý trân chọc cô Từ trước tới giờ Cô mới là người luôn phải xẻ chừng thái độ của anh kia mà Cô đang định phản bác Thì di động của anh đổ chuông Không rõ Có phải do suy nghĩ quá nhiều hay không Trình Vũ Phi thấy sau khi nhìn tên người gọi trên màn hình An Diệp Thành liếc cô một cái rất kỳ quạc rồi mới ra khỏi cửa nhận điện. Cô không nghe rõ những điều anh nói, nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận được giọng điệu trìu mến của anh. "Là hạ tư tư sao?" chỉnh Vũ Phi không biết phải diễn tả cảm giác của mình giờ phút này như thế nào. Nghe nói có một số người đàn ông rất yêu thương vợ mình, nhưng đồng thời cũng đối xử tốt với tình nhân. Ý nghĩ ấy khiến lòng cô vừa xót xa, vừa hổ thẹn. Cô không bao giờ ngờ được Mình và An Diệp Thành lại có một mối quan hệ như ngày hôm nay Không muốn suy nghĩ miền màn thêm nữa Trình Vũ Phi bèn đứng dậy đi tắm Những mảnh hồi ức hỗn độn quanh quẩn trong đầu Khiến cô có cảm giác mình đã phạm một sai lầm nghiêm trọng Vì sao gần này tuổi rồi cô còn không chịu yêu đương tử tế Nếu cô có người yêu Em trai sẽ không cho rằng cô quá mức phi tình Nếu cô may mắn hơn một chút biệt đầu giờ này cô đã kết hôn và sinh con Sẽ không phải dính vào bớ rắc rối Mang tên Lê Hồng Diệu kia nữa Mọi thứ hiện giờ Đều là kết cục cô tự chuốc lấy An Diệp Thành lên phòng ngủ Thì Trình Vũ Phi đã tắm rửa xong Cô ngồi trên giường Đợi anh đi tắm Lúc trở ra Anh thấy đối phương cứ nhìn mình chằm chằm Anh tưởng cô có chuyện muốn nói Nào ngờ Cô lại chủ động giúp anh cởi quần áo Lần này, thái độ của cô rất tự nhiên Không còn vẻ kiên cưỡng Cố tình kéo dài thời gian như trước Nếu mọi chuyện đã định phải xảy ra Chỉ bằng sớm giải quyết Để sớm kết thúc Hơn nữa, nếu còn tiếp tục tỏ ra khó chịu Cô sẽ cảm thấy buồn nôn Vì sự giả tạo của mình Nhận ra chỉnh Vũ Phi Đang cố gắng hoàn thành nghĩa vụ Tâm trạng vừa mới khởi sắc của An Diệp Thành Thoáng cái tiêu tan Ánh mắt ánh đóng băng lại Rõ ràng không mấy hài lòng với biểu hiện của cô Ngắm nhìn cơ thể cường tráng, Lấm tấm mồ hôi của người đàn ông trước mặt Chỉnh Vũ Phi chợt cảm thấy Giữa anh và chàng trai năm xưa Trong ký ức của cô Không có bất kỳ mối quan hệ nào nữa Cô tựa nửa người vào an diệt thành Mông lùng nghĩ tới cuộc điện thoại kia Bạn nãy ai gọi điện cho anh thế? Câu hỏi vừa thốt ra khỏi miệng Cô liền trông thấy sự biến đổi rất hiếm hoi trong ánh mắt của anh Anh nhíu mày Hứng Lúc nghe máy, anh hình như rất dịu dàng Thì sao? Trình Vũ Phi cắn môi, cờ nói ra những lời kia rất khó khăn Đúng là rất khó, ngộ nhớ anh thừa nhận thì sao đây? Cô sẽ phải đối diện với sự thật ấy như thế nào? thừa nhận bản thân đi theo một người đàn ông đã có vợ cổ sống của cô rồi sẽ ra sao?" chỉnh Vũ Phi nuốt khan. "Là vợ anh ư?" Ánh mắt An Diệp Thành đột nhiên sắc bén như dao, sau đó anh tóm lấy cằm cô, nhếch môi cười trầm trọc. "Đúng thì sao? Chẳng phải em đã gánh trên lưng cái danh dụ dỗ đàn ông có vợ rồi ư? Thêm một lần nữa cũng không khác gì." Khoảnh khắc đó, Chỉnh Vũ Vì cảm thấy trái tim mình đau tê tái, cô không thể lờ dối bản thân thêm được nữa. Cô nhớ anh, thực sự rất nhớ anh, Nỗi nhớ ấy chưa từng vơi đi theo tháng năm. Lúc nào tâm trạng của cô cũng như còn đang ở cái thời 17, 18 tuổi. Chàng trai trong lòng cô thật sự biến thành một người đàn ông như vậy sao? Niềm tin sụp đổ, cô có cảm giác toàn thân bị rút hết sức lực. Không... Không phải vì kinh bỉ hành động của mình, mà bởi một thứ gì đó cô luôn trông đợi vừa bị đổ vỡ. An Diệp Thành còn muốn nói thêm, nhưng chợt phát hiện khóe mắt chỉnh vũ phi đỏ ửng, một hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Anh hoảng hốt. Lát sau anh khẽ thở dài, ngường người áp sát vào cô, hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi trên má cô và thì thầm: Không phải, anh chưa kết hôn. Nói ra những lời này, anh cũng phải tự phỉ nhổ chính mình. An Diệp Thành, chẳng phải mày rất hận cô ấy sao? Trình Vũ Phi ngẩn người hồi lâu, lúc định thần lại, phát hiện sắc mặt An Diệp Thành rất khó coi. Cô muốn nhìn rõ hơn nên vội vàng lau nước mắt. Đáng tiếc, anh lại quay đi, như thể đang tránh né điều gì đó. Không để cô kịp nghĩ rõ ràng, anh đã bật cười. Trình Vũ Phi Em coi anh là loại người nào ừ? Là loại đàn ông có vợ Còn ra ngoài mơ vui sao Chỉnh vũ phì cứng họng. Đúng là cô đã tưởng rằng như vậy Từ sau cuộc nói chuyện với Tiết Sai Nhu Tự hồ có một quả bom hẹn giờ trong đầu Khống chế mọi suy nghĩ của cô Rất nhiều người đều cho rằng Đàn ông dù không có tiền Cũng sẽ vay tiền để nuôi tình nhân Những người có quyền thế, địa vị Nuôi tình nhân lại càng là chuyện hiển nhiên Suy nghĩ đó khiến Chỉnh Vũ Phi vô cùng ân hận Cô đem lòng yêu anh Vậy mà không có lấy một chút lòng tin nào đối với anh rốt cuộc thì cô sợ điều gì Sợ anh trở thành loại đàn ông mà cô căm ghét Hay sợ chính mình Biến thành loại phụ nữ xấu xa Phá hoại hạnh phúc gia đình người khác Xin xin lỗi Chỉnh Vũ Phi chợt xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt An Diệp Thành không nhìn cô Anh nằm im bên cạnh Trầm tư trầm một điếu thuốc Động tác nhịp nhàng Và đầy thần thái của anh Kết hợp với làn khói vấn vít Tựa xương mủ tạo nên một cảnh tượng Vô cùng đẹp đẽ Trình Vũ Phi cảm thấy anh lúc này Vừa quen thuộc vừa lạ lẫm Thời cấp 3 An diệt thành là một trong số ít nam sinh Không hút thuốc lá Cô từng cho rằng thế giới của anh Sẽ không bao giờ xuất hiện những thứ đó Bây giờ tận mắt chứng kiến Thật chẳng rõ cảm giác lúc này ra sao An trực Thành vứt đầu màu thuốc lá đi Ngồi dậy Chuẩn bị xuống giường Hành động của anh khiến Trình Vũ Phi thật sự cảm thấy sợ hãi Anh đang tức giận ư Cô nghĩ về anh như vậy Có phải đã làm tổn thương anh Cũng đúng Suy cho cùng Thì cái cách cô vội vã Quy kết con người anh Chẳng khác gì đồng nghiệp trong công ty làm với cô cả Trình Vũ Phi ngồi bật dậy tom lấy tay An Diệp Thành. "Đừng đi." Cô khẽ nói. An Diệp Thành chỉ nhìn cô, không lên tiếng, cũng không có biểu hiện gì. Nếu đã muốn giữ ảnh lại, cô nên chủ động bày tỏ thành ý đúng không? Trình Vũ Phi nuốt khan, chậm rãi buông tay rồi tiến lại gần An Diệp Thành, hôn nhẹ lên môi anh. Không có phản ứng, cô hôn sâu hơn, mãi đến khi ánh mắt của anh bắt đầu tối lại. Bàn tay nóng gan của anh ôm lấy lưng cô. Bấy giờ nỗi sợ hãi của cô mới tan biến. Còn An Diệc Thành trong đầu lại nổi lên một ý nghĩ, đầy mới là cảm xúc thật, chứ không phải công việc bắt buộc hoàn thành. Từ sau hôm đó, chỉnh Vũ Phi rất lâu chưa gặp lại An Diệc Thành. Cô không rõ anh đã hết giận mình hay chưa. Hai người như vậy có thể coi là hòa giải rồi hay không? Về phần công ty. Do có sự quán triệt từ cấp trên mà mọi việc đã lắng xuống, thị thoảng bị đồng nghiệp ném một vài cái nhìn đầy ẩn ý. Nhưng trình vũ phi đều hiên ngang đón nhận, dần ra không còn ai nhắc đến sự việc kia nữa. Xã hội này là như vậy, bạn càng tỏ ra lo lắng, sợ hãi thì người khác càng chữa mũi nhọn về phía bạn. Trái lại, bạn cứ ung dung tự tại thì họ sẽ không còn hứng thú mà quan tâm thêm nữa. Còn người ta chỉ thích bắt nạt kẻ yếu hơn mình. Vừa đi công tác cả ngày trở về, An Diệp Thành liền nhận được điện thoại từ Phương Mộc, người đại diện của Hạ Tư Tư. Cô ta nói tâm trạng Hạ Tư Tư lúc này rất tệ, không ngừng uống rượu và gọi tên anh. Sau khi cúp máy, An Diệp Thành yêu cầu tài xế chuyển hướng đi đến quán bar. Từ này anh luôn là người tách biệt công tư rõ ràng. Nếu vì công việc Mà phải đến những nơi như vậy cũng không sao Nhưng vào thời gian riêng tư Thì anh có phần khó chịu Anh ghét cái ồn ào Và những hành vi cuồng dã thái quá Ở hộp tên Đối với anh, việc đến quán ba để giải tỏa áp lực Là một điều vô vị Bởi lẽ, người thật sự rơi vào đường cùng Thì đâu có tâm trí và sức lực Để trút sự bất mãn bằng cách đó An diệt thành tới nơi Thì hạ tư tư đã uống say bí tỉ. Nhìn những chai rượu rỗng trên bàn, anh chau mày nói với Phương Mộc: "Sao em lại để quay uống đến mức này? Là người nổi tiếng mà xuất hiện ở quán bar trong bộ dạng này, ngộ nhỡ bị cánh phóng viên bắt gặp thì đúng là to chuyện." Phương Mộc khó xử, cô chỉ là một chân quản lý bé xíu, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thay thế, sao dám làm gì phạt ý Hạ Tư Tư. Hạ Tư Tư nửa tỉnh nửa say, rời chai rượu trong tay tới trước mặt An Diệp Thành. Anh đến rồi đấy à? Em còn tưởng anh không muốn gặp em nữa. Thời gian qua, số lần hai người gặp mặt càng ngày càng ít. Cô nhớ anh, thực sự rất nhớ anh, vì thế mỗi ngày phải dùng cách này để buộc anh đến gặp mình. Đây là người đàn ông mà cô đã yêu đơn phương rất mấy năm trời, nhưng anh chưa từng bái hoài tới tình cảm ấy của cô. Có đôi khi chính cô cũng phải tự hỏi bản thân Suốt cuộc mình thích An Diệp Thành ở điểm gì Chẳng lẽ vì anh luôn cự tuyệt Nên cô mới biến anh thành mục tiêu của cuộc đời mình sao Là như vậy ư An Diệp Thành cầm lấy chai rượu trong tay Hạ Tư Tư Đặt xuống bàn Anh đưa em về Hạ Tư Tư cười để mặc An Diệp Thành đưa mình ra khỏi quán bar Cô thích cảm giác khi ở gần anh Rất bình yên Rất ấm áp Cô biết bất cứ lúc nào mình gặp chuyện Chỉ cần gọi một cú điện thoại Là anh sẽ xuất hiện Nhất định là thế Hai người lên xe của An Diệp Thành Mèn rượu dần dần tiêu tán Hạ tư tư đột nhiên nức nở An Diệp Thành Anh nói thật đi Có phải anh rất hận em không Thế nên mới giày vò em như vậy Chắc chắn là thế Anh hận cô Nên mới không chịu tiếp nhận tình cảm của cô Khiến cô phải đau khổ Có lẽ anh muốn dùng cách này Để trả thù cô Vì những chuyện năm xưa cô gây ra với anh Em say rồi Bớt lời đi An Diệp Thành hở hững Em biết Anh vẫn để bụng chuyện trước đây Em ra nước ngoài Mà không suy nghĩ đến cảm nhận của anh Hạ từ từ chưa từng thơi bận tâm Về chuyện đó Cô cho rằng Nếu ngày ấy không đi Có lẽ hiện giờ quan hệ giữa mình Và An Triệt Thành đã tốt đẹp hơn Mỗi lần nghĩ vậy Cô đều cảm thấy tiếc nuối Hạ Tư Tư Em suy nghĩ quá nhiều rồi Hồi đó em đi hay ở lại Đều không ảnh hưởng tới anh Thật đấy Kể cả những khó khăn anh gặp phải Cũng không liên quan tới em Em không cần nhận hết trách nhiệm về mình Nếu em biết lúc đó mẹ anh bị bệnh Anh phải bỏ học thậm chí còn phải đi vay nặng lãi. Em nhất định sẽ không bỏ đi, nhất định sẽ không để anh rơi vào đường cùng. Đủ rồi, anh đã nói những việc đó không liên quan tới em. An Diệp Thành gằn giọng, với tính cách của anh, cho dù cuộc sống có khổ cực đến đâu, anh cũng tuyệt đối không cần đến một người phụ nữ nuôi mình. quãng thời gian ấy đúng là những tháng ngày chật vật nhất trong đời anh, nhưng tất cả đã trôi qua, quá khứ đẩy đau khổ đó không đáng để nhớ đến. Xe dừng lại, An Diệp Thành bảo Phương Mộc dịu hạ tư tư xuống xe. Mới đi được vài bước, cô ta gạt tay Phương Mộc ra rồi nhìn chằm chằm về phía anh. "An Diệp Thành, em có một điều từ lâu đã muốn hỏi anh." "Ngay từ khi học cấp 2, cô đã yêu người đàn ông này, yêu tài năng của anh, yêu sự kiên trì của anh. Cô luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng anh nhất định sẽ có một tương lai sáng lạn, nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ của anh. Cô không biết chính xác bắt đầu từ lúc nào, ánh mắt của mình không chịu di rời khỏi bóng dáng An Diệp Thành. Cô chỉ có thể dùng trăm phương ngàn kế để xuất hiện trước mặt anh, hy vọng một ngày anh chú ý tới mình. Từng ngày, từng ngày trôi qua, hiện giờ cả hai đã 26 tuổi, đời người liệu có được bấy cái mười mấy năm Vì An Diệp Thành, cô đã cầu xin bố sắp xếp Cho mẹ anh một công việc Dành tặng anh một suất học bổng thông qua nhà trường Bởi cô biết anh là một người ưu tú Tất cả những việc cô làm đều vì anh An Diệp Thành nhìn Hạ Tư Tư qua ô cửa xe Không lên tiếng Năm đó, vì sao anh không chịu đi cùng em? Lúc Hạ Tư Tư sắp xuất ngoại Người nhà cô đã sắp xếp để An Diệp Thành đi cùng Thậm chí còn sẵn sàng trông nom mẹ anh Cô vì anh mà làm bao nhiêu chuyện như vậy Một người thông minh như anh Sao lại không nhìn ra tình ý trong đó Rốt cuộc là vì lý do gì Hạ Tư Tư thực sự không hiểu Nếu ngày đó chấp nhận đi cùng Hạ Tư Tư Thì An Diệp Thành đã không phải trải qua Những ngày tháng cờ cực như vậy Chỉ cần anh đồng ý Anh đã trở thành con rể nhà họ Hạ Trở thành chồng của Hạ Tư Tư, sự nghiệp lên như diều gặp gió, chứ chẳng phải một gã đàn ông nghèo không kiếm nổi tiền chữa bệnh. An Diệp Thành từ chối, điều đó khiến Hạ Tư Tư phẫn nộ cực điểm. Cô nói với anh, An Diệp Thành, anh sẽ phải hối hận, rồi lập tức xuất ngoại. Đến tận bây giờ, Hạ Tư Tư cũng không rõ An Diệp Thành có hối hận hay không, nhưng có một điều cô biết chắc. Đó là bản thân mình đã hối hận Thật sự hối hận An Diệp Thành nhìn cô bằng ánh mắt chân thành Anh tôn trọng em Đồng thời cũng tôn trọng chính mình Nói xong anh kéo cửa kính lên Nhà họ hạ có khả năng cho anh một cuộc sống tốt đẹp Nhưng cuộc sống đó lại bị khống chế Dành dự bản thân không cho phép anh chấp nhận việc đánh đổi tình yêu Lấy chiếc bánh mì Anh tôn trọng tâm ý của mình tôn trọng cô gái mà anh yêu say đắm, cô xứng đáng được một người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu. Hạ từ từ đứng lặng, nhìn theo chiếc xe mỗi lúc một xa dần, ngực đau nhói. Cô nói với Phương Mộc: "Em nói xem, có phải tôi rất đáng thương không? Tự dâng mình đến tận cửa mà người ta cũng chẳng thèm." Phương Mộc không dám trả lời. Hạ từ từ lạnh lùng cười. Nhưng mà không sao. Chỉ cần anh ấy còn độc thân, thì tôi còn có cơ hội. Thật kỳ lạ, cô vốn không có hứng thú lâu dài với cái gì. Vậy mà lại chấp nhận dành tình cảm một người như thế. Đây hẳn là sự ngoan cố duy nhất của cô. Đã vậy, nhất định phải trân trọng. Chương 6 Hóa ra là vậy Hàn Diệp Thành lái xe đi chưa được bao lâu thì di động đủ chuông. Anh cầm lên xem thấy màn hình hiện tên con trai bèn vội vàng nghe máy. Đáng tiếc người gọi không phải là bé Minh Gia mà là kẻ tối ngày hô hào nhất định tìm cho ra mẹ của cậu nhóc là ai. Đi công tác lâu như thế không thèm quan tâm tới con trai. Anh làm bố kiểu gì thế hả? Nguyễn ngộ mình liền giọng cản dở. Nếu anh không thường xuyên ở nhà Thằng bé sẽ cảm thấy cô đơn đấy An Diệp Thành cắt ngang Đưa điện thoại cho Minh ra Nguyễn Ngộ Minh buồn bực than thở Em chịu khó đến chơi với thằng bé Anh không cảm ơn một tiếng thì thôi Lại còn vô tình vô nghĩa như thế Mới nghe em nói có một câu Mà đã đòi chuyển máy rồi Đồ tàn nhẫn An Diệp Thành thật sự hết cách Với kẻ lắm lời này Anh không rõ vì sao gần đây Nguyễn Ngộ Minh tỏ ra cực kỳ hứng thú về chuyện của bé Minh Gia Lúc nào cũng dính lấy nó để tiến hành điều tra nghiên cứu Chẳng qua sợ con trai chơi một mình sẽ buồn Anh mới phải mắt nhắm mắt mở để mặc Nguyễn Ngộ Minh làm cái chuyện nhàm chán này Để Minh Gia nghe máy đi Anh nghiêm giọng nhắc lại Nguyễn Ngộ Minh ở đầu dây bên kia Trợn trừng mắt, mọi người đều nói đại ca và mũ ca đều rất dữ dằn Vị tứ ca này cũng chẳng kém Thằng bé ngủ rồi Em vừa dỗ nó ngủ xong Nguyễn ngộ mình dừng lại một chút Rồi đột nhiên gọi Tứ ca Gì Anh cũng nên nghĩ tới chuyện tìm cho Minh ra một người mẹ đi chứ Anh đi công tác liên miên như thế Lại không thể đưa thằng bé đi cùng Cứ để nó một mình ở nhà như thế sao được Có một người phụ nữ sẽ khác Vừa chơi với Minh ra Vừa thỏa mãn được anh Đáp lại câu nói của Nguyễn Ngộ Minh Là những tiếng tút tút liên hồi Anh ta ngây người một lúc Mới nhớ ra mình đã quên mất mục đích gọi điện Là để hỏi khi nào An Diệp Thành về An Diệp Thành bỏ điện thoại xuống Lúc này về nhà Có thể sẽ đánh thức Minh ra Vậy nên anh chuyển hướng lái xe tới nhà của trình Vũ Phi Khu trung cư Cũ kỹ, Nằm ở vị trí khá xa trung tâm thành phố Tuy nhiên giao thông vẫn rất thuận tiện. An Diệp Thành dừng xe trước cổng, chợt không thể giải thích được vì sao mình lại tới đây. Đèn xe tắt, xung quanh lại chìm vào bóng tối. Anh rút một điếu thuốc ra, châm lửa và hút. Anh tự hỏi nếu chuyện năm xưa xảy ra một lần nữa. Liệu anh có thỏa hiệp, có đồng ý sang Mỹ cùng Hạ Tư Tư hay không? Giá cảnh của anh lúc đó thật sự bần hàn, cần nhà mục nát. Tưởng chừng chỉ một cơn rông có thể khiến nó đổ sập. Mùa hè ngột ngạt, mùa đông khô hanh, nhưng đó là nơi mà anh đã sống 20 năm. Bố anh qua đời sớm, một mình mẹ nuôi anh trưởng thành. Mẹ đã hy sinh cả đời cho anh, chịu bao khổ cực vất vả, chỉ để anh được học hành thành tài. Anh luôn tự nhắc nhở bản thân, nhất định phải mang đến cho mẹ một cuộc sống tốt đẹp, phải khiến mẹ thật hạnh phúc đáng tiếc ngay cả cơ hội đó anh cũng không còn. Thậm chí anh còn phụ kỳ vọng của mẹ, từ bỏ việc vào đại học. Mỗi ngày mẹ đều đi thu gom phế phẩm, đem bán lấy tiền cho anh ăn học. Ai muốn phụ giúp nhưng mẹ kiên quyết không đồng ý. Mẹ nói nhiệm vụ của anh là học và phải học thật giỏi, những thứ khác không cần bận tâm. Anh cứ luôn thắc mắc vì sao mẹ lại cố chấp như thế. Mãi đến khi lâm chung. Mẹ mới nói cho anh biết một sự thật, rằng không phải bố anh đã qua đời, rằng ông ta chê bài bà không có trình độ học vấn, nên đã bỏ bà rồi kết hôn với một cô sinh viên. Bà rời khỏi nhà, đến một nơi khác sinh sống và sinh ra anh, coi anh là tất cả sinh mệnh của mình. Đối với anh mà nói, sự xuất hiện của Hạ Tư Tư giống như một ổ bánh mì được người ta ném cho sau nhiều ngày bị bỏ đói, có ăn hay không? Hạ Tư Tư thủ xếp một công việc nhẹ nhàng, cho mẹ anh, đồng thời giúp anh có được một suất học bổng. Anh vô cùng cảm kích cô vì điều đó. Thế nhưng mẹ anh nói, tiếp nhận sự giúp đỡ của người khác trong lúc khó khăn chính là bán đi tương lai của bản thân. Bà không muốn đem tương lai của con trai ra đánh đổi. Đôi khi anh nghĩ, nếu ngày ấy mình nhận sự giúp đỡ của Hạ Tư Tư, có lẽ mẹ anh đã không qua đời sớm như vậy. Hơn nữa còn được sống một cách an nhàn Được chăm sóc chú đáo Điều kiện Hạ Tư Tư đưa ra hấp dẫn như thế Mới anh không do dự là nói dối Nhưng cho dù thời gian quay trở lại Anh vẫn sẽ làm vậy Tương lai của anh đã sớm được định đoạt rồi Bởi vậy tất cả bi kịch đã xảy ra Sau đó đều là dễ dĩ nhiên Việc mẹ anh qua đời cũng không ngoại lệ Anh Diệt Thành nhắm mắt lại Từng mảnh hồi ước lần lượt tái hiện trong đầu Khiến anh không thể nào rũ bỏ Bao nhiêu đau khổ ấy Đều trở thành quá khứ Nhưng có một khoảnh khắc anh luôn nhớ kỹ Mở mắt An Diệp Thành ném đầu thuốc lá vào gạt tàn Sau đó mới xuống xe Trình Vũ Phi hoàn toàn không ngờ Anh lại tới đây Lúc ra mở cửa Nét mặt cô hiện rõ vẻ thẳng thốt Ngôi biệt thự của anh Tuy không đến mức quá ra hoa Nhưng sang trọng và tao nhã Còn căn hộ của cô, cho dù có dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp đến mấy, cũng không che giấu nổi vẻ cũ kỹ và sơ sài. Cô quả thực cảm thấy tự ti, vị trí của hai người hiện giờ đã đảo chiều so với trước đây. Anh trở thành một người đàn ông quyền lực và giàu có, còn có cuộc sống của cô hiện giờ luôn trong trạng thái bấp bênh. Trình Vũ Phi ngây người hồi lâu, quên mất việc mời anh vào nhà. Không nhận ra ai sao? An Diệp Thành nhớm mày, khóe mắt lộ ra vẻ châm trọc. Bấy giờ cô mới định thần lại, vội né người sang một bên để anh đi vào. Tuy nhiên, miệng vẫn không kìm được mà thốt ra điều nghi hoặc. Sao anh lại đến đây? Thảo thuận giữa hai người là không để chỉnh ra đóng biết mối quan hệ của họ. Đây cũng là lý do vì sao cô luôn phải đến nơi ở của anh. An Diệp Thành dừng chân, khóe mắt hơi nhèo lại không hoan nghênh. giọng điệu cứng nhắc của anh cho cô biết tâm trạng anh đang không tốt. chẳng qua cô cảm thấy khó hiểu vì hôm nay anh đột nhiên tới đây. nhưng có lẽ không nên tiếp tục đề tài này, tránh làm cả hai mất vui. em chỉ thấy hơi lạ thôi. anh ăn cơm chưa? đói không? chỉnh vũ phi nói sang chuyện khác. An diệc thành ngồi xuống ghế, rồi mới ngẩng đầu lên đáp: chưa. Thế để em làm tạm món gì cho anh? Rất lời, Trình Vũ Phi đi vào bếp Bỗng nhiên cô nhớ ra Vì sao anh biết nơi ở của cô Nhưng rồi cô mỉm cười tự diễu Anh biết thì có gì lạ đâu Trình Vũ Phi vừa xào rau Vừa nghĩ tới phản ứng bản nãy của An Diệp Thành Dường như anh không có lấy một chút ngạc nhiên Về nơi ở của cô Trước kia khi tầm sự với Tiết Xe Nhu Cô đã từng miêu tả người đàn ông trong mộng của mình ra sao. Anh ấy là một người không chuẩn bước khi lầm vào cuốn cùng, không kiêu ngạo khi được như ý. Hiện giờ xem ra, An Diệp Thành quả thực đã làm được điều đó. Thế nhưng trái tim cô lại đau nhói, giống như bị mũi tên đầm trúng. Người trong mộng xuất hiện ngay trước mặt bạn, nhưng không thuộc về bạn. Chuyện đó đau khổ đến nhường nào. An Diệp Thành ngồi trên ghế. Hai bàn tay đan vào nhau, mì mắt cụp xuống như đang nhìn mặt đất. Tiếng động trong bếp vang lên, kèm theo mùi hương thơm nước mũi của món ăn. Cảm giác này đã rất lâu rồi. Mẹ của anh, mỗi ngày đều làm những món ngon cho anh ăn. Thậm chí, bà chưa bao giờ để anh nhúng tay vào việc bếp núc. Bà cho rằng, cứ như vậy thì cuộc đời của con trai sẽ luôn thư thả. Anh nhếch miệng cười, nếu ai đó hỏi anh, cuộc đời này... Anh có lỗi với ai nhất? Thì câu trả lời nhất định là mẹ. Trình Vũ Phi bừng đồ ăn ra thì bắt gặp vẻ ưu tư trên mặt An Diệp Thành, cô bất giác cảm thấy xót xa. Ăn cơm thôi. An Diệp Thành đứng dậy đi tới bàn ăn. Căn hộ này không có phòng ăn tách biệt, bàn ăn được kê gọn trong một góc của phòng khách. Anh dám chắc Trình Vũ Phi chưa từng đưa ai về nhà. Cô là một người phụ nữ Có thể chịu đựng cuộc sống khó khăn Nhưng vô cùng coi trọng thể diện Đó là lý do khi xảy ra chuyện đẽ mặt ở công ty Cô cũng không nói với anh Nhờ anh đứng ra giải quyết Trên bàn chỉ có mấy đĩa thức ăn đơn giản Trình Vũ Phi lặng lẽ ngồi nhìn người đàn ông đối diện An Diệp Thần ăn được vài miếng chợt ngẩng lên nhìn cô Sao không ăn? Em ăn tối rồi, giờ không đói Anh không thích người khác nhìn mình ăn cơm. Trình Vũ Phi lúng túng đứng dậy, ra sofa ngồi. An Diệp Thành ăn xong, cô thu dọn bàn rồi rửa bát đĩa. Lúc trở ra, trông thấy anh đang ngồi thất thần ở phòng khách. Cô càng nghĩ, càng cảm thấy hành vi của anh hôm nay rất lạ. Mai là ngày giỗ mẹ anh. An Diệp Thành bất ngờ lên tiếng. Hóa giả là vậy. Trình Vũ Phi không biết lúc này mình nên nói gì. An ủi ư? Cô từng gặp mẹ của An Diệp Thành Ngày ấy không ai biết cô đã làm những việc ngốc nghếch gì Biết mẹ của anh thu nhặt phế phẩm Nên cô thường xuyên mua nước đóng chai Uống hết, cô liền vứt vỏ chai ở nơi mà bà hay tới Thậm chí, nhiều lần mua xong Cô còn đổ hết nước đi Chuyện này cô vẫn luôn giữ kín trong lòng Không nói với bất kỳ ai Kể cả Tiết sai nhu Trầm mặc hồi lâu Trình Vũ Phi mới tiếp lời Tình cảm giữa anh và mẹ anh thật tốt. Ai không có tình cảm tốt với người sinh thành, nuôi dưỡng mình chứ? An Diệp Thành từ lự đáp, dường như lúc này rất có nhã hứng nói chuyện. Cả đời mẹ đều sống vì anh. Mỗi một suy nghĩ, việc làm đều vì anh, chưa bao giờ nghĩ cho bản thân. Mẹ là một đại tử thân thiết, tình yêu của mẹ dành cho con cái. Lớn lao đến nỗi Không có một tính từ nào miêu tả được Trình Vũ Phi chẳng hiểu sao Mình lại thốt lên một câu Anh mệt không Gì cơ Ánh mắt của họ sao nhau dày lát Giữa không chung Rồi nhanh chóng tách rời Không phải anh không hiểu Cũng không phải cô không biết Tiếp lời ra sao Đúng vậy mẹ của anh rất vĩ đại Bà đã hy sinh cả đời cho con trai Nhưng chưa từng có ai hỏi anh Anh có cần sự hy sinh đó hay không Có cần tình yêu đó hay không Tất cả giống như một ngọn núi đè trong ngực anh Khiến anh cảm thấy vô cùng áp lực Mẹ anh cho anh cả đời Nhưng cũng cần được báo đáp cả đời Minh chứng rõ ràng nhất Chính là anh đã phải lỗ lực Để hoàn thành tất cả yêu cầu của mẹ Thế nhưng những điều này Trình Vũ Phi cảm thấy không nên nói ra Có lẽ anh cũng không muốn nghĩ theo chiều hướng đó Im lặng hồi lâu An dược Thành mới mở miệng Em có tưởng tượng được không Hoàn cảnh gia đình anh như thế Nhưng từ bé đến lớn Anh chưa một lần phải giặt quần áo Chưa một lần phải nấu cơm Thậm chí Anh còn không biết mặt mũi cái trợ ra làm sao Câu nói đơn giản của anh Lại khiến Trình Vũ Phi giật mình Khi đứng ở góc độ người ngoài Để suy xét đúng sai Về những việc làm của mẹ anh Cô sẽ không thể cảm nhận được hết tất cả tình cảm của bà Một người mẹ có thể giặt quần áo cho con trai tình tường như mới Mặc dù đôi tay của bà đã thô sát vì làm lụng cực nhọc Trình Vũ Phi thực sự hổ thẹn bởi những suy nghĩ vừa rồi của mình Ấn tượng sâu sắc nhất của cô về An Diệp Thành Chính là những chiếc áo sơ mi trắng tinh Một thời gian dài cô luôn thắc mắc Vì sao chúng lại có thể trắng đến thế Hóa ra tất cả đều là do công lao của mẹ anh Mẹ anh rất yêu anh Cho dù cách yêu rất khác thường Nhưng không một ai có thể phủ nhận Và cũng chẳng ai làm được như bà Yêu một cách cố chấp Anh giật thành mỉm cười Anh là một kẻ không có tuổi thơ Trong khi những đứa trẻ khác được vui đùa Trời bời thỏa thích Thì anh lại bị vùi trong sách vở Từng có lần anh đứng cạnh cửa sổ phòng ngủ Trần Tư theo dõi đám bạc chạc tuổi Nô đùa ngoài đường Anh thấy rõ sự thích thú Và niềm vui hiện lên trên gương mặt họ Anh thèm cái cảm giác ấy biết bao Cho dù mẹ đã nói với anh Những đứa trẻ đó không có tiền đồ Anh không rõ quan điểm của mẹ đúng hay sai Nhưng anh không cách nào phản đối Càng không thể phụ lòng bà Vậy nên cuộc đời anh Chẳng khác nào một cốc nước lọc Không màu, không vị Hôm nay là sự lặp lại của hôm qua, ngày mai là sự lặp lại của hôm nay. Cứ như thế, anh thậm chí không biết cách giải bày cảm xúc của bản thân. Anh chỉ biết mình phải làm hết bài tập trong sách, phải hiểu rõ nội dung của từng bài giảng, phải được điểm cao, đạt thành tích tốt, trở thành nhiệm vụ của anh. Trước kia, anh chưa từng nghĩ tới những điều này. Hiện giờ mọi thứ đột nhiên xuất hiện trong đầu, khiến anh không khỏi kinh hãi. Hóa ra là vậy một vài chuyện, tại thời khắc này đã có lời giải. Bầu không khí có phần ngột ngạt. "Mẹ anh vì sao lại qua đời?" Trình Vũ Phi bẻ hỏi. "Mẹ bệnh nặng, ai làm việc cực nhọc nên không qua khỏi." Niềm an ủi lớn nhất đối với anh chính là mẹ ra đi rất thanh thản, không có bất cứ đau đớn gì. Hơn nữa Mẹ cũng không phải chứng kiến những tháng ngày thê thảm của anh sau đó Chỉnh Vũ Phi lúc này đột nhiên nghĩ Chuyện anh bỏ học liệu có liên quan tới mẹ anh Là vì bà ngã bệnh, cần người chăm sóc Nên anh đã thôi học ư Nghe nói anh đã bỏ học Tại... hai chữ tại sao còn chưa ra khỏi miệng Cô đã trông thấy sắc mặt An Diệp Thành biến nổi Ánh mắt của anh tự hồ có thể điều khiển được không khí phỏng chắc đã làm nung tụ một làn sương bao phủ người cô. Cô chỉ cảm thấy tò mò, một người luôn coi trọng việc học như anh lại đỗ một trường hàng đầu, vì sao lại bỏ học? Nhưng có lẽ cô đã phạm vào điều cấm kỵ của anh, có lẽ anh không bao giờ muốn nói với bất cứ ai. Trình Vũ Phi hoàn toàn không nhìn thấy hai bàn tay an dược thành lúc này đang nắm chặt lại, gân xanh hằn rõ trên mu bàn tay, thế nhưng chỉ thoáng chốc Tất cả đã bình thường trở lại Đề tài cũng chấm dứt tại đó Sáng hôm sau Trịnh Vũ Phi tỉnh dậy Thì An Diệp Thành đã biến mất như mọi khi Cô chỉ cảm thấy kỳ lạ một điều Mỗi lần cô làm gì khiến anh tức giận Anh đều cố ý châm chọc cô vài câu mới thỏa mãn Thế nhưng cả đêm qua Anh một mực giữ im lặng Chỉ có ánh mắt luôn theo dõi cô Giống như đang canh chừng tội phạm Cô thật sự không hiểu, suốt cuộc bản thân đã làm gì sai, khiến anh luôn dùng ánh mắt ấy nhìn mình. Trình Vũ Phi xuống giường, rửa mặt, trang điểm qua loa, rồi vội vàng đến công ty. Mỗi ngày của cô đều lặp lại như vậy. Bé mình già lấy tay dự dụ đôi mắt còn ngái ngủ của mình, nhìn người nằm bên cạnh mấy giây rồi mới hừng phấn ngồi dậy. Bố! Vừa ngủ dậy đã trông thấy bố Đây quả thực không phải niềm vui thông thường An Diệp Thành nhanh chóng né được Cái bổ nhào của con trai Anh đứng bên giường Cui xuống nhìn cậu bé Mau dậy thôi Ba gái đã chuẩn bị bữa sáng rồi Ăn xong bố đưa con đến trường An Minh Già ngẩn người hồi lâu Vẻ mặt kinh ngạc hiện rõ Trong đôi mắt tròn xe Dường như cậu bé không dám tin vào tay mình Từ khi Minh Già vào lớp 1 An Diệp Thành đã để cậu bé tự đến trường, tự về nhà. Chuyện bài vở có chỗ nào không hiểu, cậu bé có thể hỏi anh. Nhưng anh chưa bao giờ đặt ra bất cứ yêu cầu nào về kết quả học tập cho con trai. Bởi vậy, hôm nay được bố chủ động đưa đi học. Bé mình già mừng rỡ, dối rít cả lên. Có lẽ so với những bạn học hàng ngày, lươn được bố mẹ hoặc ông bà đưa đến trường. Cậu bé là một đứa trẻ dễ dàng cảm thấy hài lòng. An Minh Già rời giường, nhanh nhẹn chạy đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo và sò giày. Sau đó, cậu bé ngoan ngoãn xuống tầng một ăn sáng. Ngồi vào bàn ăn, Minh Già mới nhớ ra một chuyện, bèn ngẩng đầu lên hỏi bố. Chú Bảy đi lúc nào thế bố? Tới qua lúc con ngủ, chú vẫn ở đây mà. An Diệt Thành buông tờ báo trong tay xuống, ăn cơm cùng con trai. Chú Bảy của con dạo này hay đến chơi với con lắm hả? Bạn nhỏ Minh Già gật đầu Vâng, chú nói bố rất bận, không có thời gian chơi với con, nên chú đến thay Con thích chơi với chú Bảy không? Có ạ, chú Bảy rất vui tính Minh Già ăn một miếng trứng, lại nhìn bố Nhưng con thích chơi với bố hơn Ăn diệp thành uống ngụm canh, rồi mới tiếp lời Mấy ngày tới chắc bố không bận nữa. Mình già hít mắt cười, bố không bận nữa có nghĩa là sẽ ở nhà với mình nhiều hơn. Ăn sáng xong, An dược Thành đút thân lái xe đưa con trai tới trường. Mình già ngồi vào xe, việc đầu tiên là thắt dây an toàn cẩn thận. Dọc đường, cậu bé kể với bố những thứ đã học ở lớp trong mấy tuần qua, còn không quên bày tỏ ý kiến riêng của bản thân. An Diệp Thành tuyệt đối không mong con trai Trải qua một cuộc sống nhàm chán giống mình Anh vô từ chuyển chủ đề Trời đoạn học thế nào Vui à Con này chơi đá bóng với các bạn Nhưng không ai đã giỏi bằng con An Diệp Thành cười Còn chuyện gì vui nữa không Của cậu ngẫm nghĩ một lát Rồi nói Trong lớp có một bạn nữ Bị bạn nam ngồi đằng sau giật bím tóc Bạn ấy tức giận sơ tay lên định đánh, nào ngờ đúng lúc cô giáo hỏi có ai xung phong đọc thuộc lòng bảng cửu chương không, thấy bạn nữ sơ tay, cô giáo bẻ gọi bạn ấy đứng dậy đau. vừa kể mình già vừa thích thú cười, còn chuyện này nữa. An Diệc Thành chậm rãi dừng xe trong tiếng cười giòn tan của con trai, bé mình già phát hiện đã đến trường liền chủ động mở cửa xuống xe. tạm biệt bố. An Diệc Thành gật đầu chiều tan học đợi bố đón cậu bé dừng lại bố con mình đi thăm bà nội an diệc thành bổ sung mình già vui vẻ gật đầu cậu bé biết bà nội của mình là một tấm bìa đá nằm nào vào khoảng thời gian này cậu cũng được bố đưa đến thăm bà buổi chiều an diệc thành đón con trai ở cổng trường rồi đưa cậu bé đến nghĩa trang mình già phát hiện ra một điều mỗi lần tới nơi này Sắc mặt bố luôn rất phức tạp Chỉ là hiện tại cậu chưa thể giải thích được điều ấy Nhưng cậu bé luôn ngoan ngoãn quỷ chức tấm bia mộ Có gắn bức ảnh đen trắng cũ kỹ và phai màu kia Từng có lần mình già nghe bố kể chuyện về bà Bố nói Ngày còn bé bố tưởng hay được bà nội cõng trên lưng đi làm Nhưng khi cậu hỏi bà nội làm công việc gì Thì bố lại không trả lời Cậu chỉ cảm thấy tò mò Không nhiều công việc như thế nào lại có thể cõng cả trẻ con mà vẫn làm được. Vậy mà bố cũng không chịu nói, thật nhỏ mọn. Bà nội, cháu lại cao thêm rồi này. Ở lớp, cháu được xếp vào nhóm cao nhất đấy. Điểm thi của cháu cũng rất tốt, nhưng bố lúc nào cũng che chữ cháu xấu, phải luyện viết thật nhiều. Mấy hôm trước, cháu đi đá bóng, lớp cháu đá vào ba quả, trong đó có một quả của cháu đấy. Bà nội, bà có nghe thấy cháu nói không? Cháu rất khỏe, bố cũng rất khỏe. An Diệp Thành đứng bất động ở một góc. Mấy năm qua, trong lòng anh luôn tồn tại một thứ cảm giác kỳ lạ, hổ thẹn, tiếc nuối, khó chịu. Hoặc là tất cả những thứ đó đều không phải, không thể diễn tả bằng lời. Chương 7 Anh vốn không phải hoàng tử mà làm ba vương. Trình Vũ Phi lại trông thấy An Diệc Thành nhưng không phải ngoài đời thực mà là trên mặt báo. Bài báo đó đang bức ảnh Hạ Tư Tư say khướt, tựa vào người anh trong một quán ba. Nhìn thời gian chụp trên ảnh, Trình Vũ Phi lập tức liên tưởng đến buổi tối An Diệc Thành bất ngờ xuất hiện tại nhà mình. Thái độ của anh rất kỳ quặc. Ai nói hôm sau là ngày dỗ của mẹ anh? Nhưng có lẽ đó không phải lý do thực sự Là vì cãi nhau với hạ tư tư sao? Hai người họ cãi nhau Anh buồn bực đến tìm đến cô Lòng cô chợt thắt lại Tầm trạng trình vũ phi bị bài báo kia khuấy đảo Cô làm việc mất tập trung Dẫn đến sai sót Bị cấp trên khiển trách Quả thực là một ngày không may mắn Trước đây Tiết Giai Nhu từng hỏi cô Có biết vì sao tỷ lệ đàn ông thành công luôn lớn hơn phụ nữ không? Là bởi đàn ông rất giỏi che giấu cảm xúc. Chẳng hạn như, họ có thể thu xếp chu toàn mối quan hệ với nhiều người phụ nữ cùng lúc. Họ biết chính xác, ai đơn thuần mang lại cho họ thứ cảm giác hưởng thụ, ai có thể mang lại cho họ lợi ích, ai cần họ ra sức lấy lòng. Đó là việc mà phần lớn phụ nữ không thể làm được. Lúc ấy, nghe Tiết dài Nhù giải thích, cô còn cười phản bác. Nếu đúng như cậu nói Chẳng lẽ đàn ông cứ đào hoa Tán cái giỏi Thì gọi là thành công ư Tiết dài nhu nghiêm túc gật đầu Thì rõ ràng Từ xưa tới nay Bản chất của đám đàn ông đều như vậy mà Cứ có tiền là kiểu gì Cũng phải ba cô thay phiên chăm sóc Còn không tiền, không quyền Thì một bà vợ cũng chẳng lấy được Xã hội hiện đại có khác gì đâu Bây giờ nghĩ lại Trình Vũ Phi cảm thấy Tiên dài nhù nói không hoàn toàn sai An Diệp Thành có thể từ chỗ hạ tư tư Chạy tới chỗ cô Thời gian đều rất vừa khớp Anh nói anh chưa kết hôn chưa vợ Nhưng đầu nói là chưa có bạn gái Chỉnh Vũ Phi mau tỉnh lại đi Mày còn vui mừng cái gì chứ Tan ca Trình Vũ Phi ra bến xe Lên bừa một chiếc xe buýt Nhưng lúc tâm trạng không tốt Cô đều làm vậy không nhìn số xe, đưa đến đâu thì đến đó. ngồi trên xe, cô sẽ nỗ lực khuyên nhủ bản thân, mọi cái khó chịu, bực sọc sẽ dần dần tan biến. cuộc đời này còn nhiều điều tốt đẹp, những chuyện không vui còn con hãy để gió cuốn đi. chỉ có điều, trình vũ phi đang định bước lên xe, thì cảm giác được ai đó dõi theo mình. cô quay đầu lại, quả nhiên trông thấy một chiếc xe sang trọng ngay trong tầm mắt. cửa xe mở ra. Người bước xuống xe là Tử Triệu Luân Chồng của Tiết gia Nhu À không Chính xác thì phải là chồng cũ Thời gian gần đây Tin tốt lành nhất mà trình Vũ Phi nghe được Có lẽ là sự kiện hủy bỏ lễ đính hôn của Tử Triệu Luân Và con gái rượu nhà họ Bạch Việc này khiến nhà họ Bạch Cực kỳ phẫn nộ Không ngừng lên báo công khai báng nhức họ Tử Phía nhà trai vẫn giữ im lặng Chưa có bất kỳ ý kiến phản hồi nào Về phương diện này, Trình Vũ Phi phải thừa nhận mình kém ra Tiết gia Nhu Nói cưới là cưới, nói bỏ là bỏ coi cuộc đời của bản thân hệt như một vở tuồng Thích thì diễn, mà không thích thì giải tán Từ trong thâm tâm, cô vẫn mong vợ chồng từ Triệu Luân và Tiết gia Nhu Có thể giải quyết mọi khúc mắc, hòa hợp trở lại Bởi vì giữa hai người họ còn có một sự gắn kết là bé nhân nhân Nếu để Tiết Giài Nhù biết Cô suy nghĩ như thế Chắc chắn cô ấy sẽ mắng cổ thậm tệ Tiết Giài Nhù ghét nhất Là miễn cưỡng duy trì hôn nhân vì con cái Quan điểm của cô Phụ nữ nên sống cho bản thân Chồng hay con gái Đều không thể ràng buộc được Mấy hôm trước Nghe cô nói về chuyện từ Triệu Luân hủy hôn Tiết dài Nhù còn lạnh lùng mở miệng Liên quan gì tới mình Lúc này Ngẫu nhiên gặp từ Triệu Luân ở đây Trình Vũ Phi không khỏi ngạc nhiên. Cô chồng thấy người đàn ông này trên báo khá nhiều nhưng gặp mặt thì chỉ hai lần. Đầu tiên là hôn lễ, sau đó là khi cô tới chơi nhà họ. Hôm nay là lần thứ ba. Cô không thích có bất kỳ giao lưu nào với chồng hoặc người yêu của bạn bè. Có lẽ cái suy nghĩ này của cô có cổ hủ. Chỉnh Vũ Phi thong thả bước tới trước mặt từ Triệu Luân, chủ động lên tiếng. Chào anh Tư. Có thể mời cô một bữa cơm được không? Từ Triệu Luân tươi cười hỏi cô Có điều nụ cười của anh ta Không hề mang đến cho người đối diện Cảm giác gần gũi Ngược lại còn có một chút lãnh đạm Dường như không phải anh ta đang mời Mà là đang ra lệnh Hai người đã ngồi trong nhà hàng Nhưng từ Triệu Luân vẫn chưa gọi món Tựa hồ cũng không định làm thế Trình Vũ Phi có thể nhìn ra Tâm trạng anh ta lúc này khá tệ Đối phương không chịu mở miệng Cô đành phải lên tiếng Nhân nhân sao rồi? Lần trước, Tiết Giai Nhu còn nói hai người mẹ con họ đang chiến tranh lạnh, không ai thèm để ý tới ai. Vẫn tốt, cảm ơn cô quan tâm. Sọng điệu hờ hững của tử Triệu Luân khiến chỉnh Vũ Phi không thể đoán ra suốt cuộc anh ta muốn nói gì với mình. Giữa cô và người đàn ông này chỉ có duy nhất một mối quan tâm chung, đó là Tiết Giai Nhu. Nhưng hai người họ đã ly hôn. Anh muốn hỏi về Tiết Gai Nhu phải không? Trình Vũ Phi nói thẳng vào vấn đề. Cô nhận ra gần đây sự kiên nhẫn của mình càng ngày càng giảm sút. Ban đầu đúng là như vậy, từ triệu luân tránh né. Nhưng giờ có lẽ không cần nữa. Y Anh là sao? Cô Trình hẳn là biết chuyện chúng tôi đã ly hôn. Trình Vũ Phi gật đầu. Vậy nên tôi cần gì phải quan tâm tới những chuyện liên quan đến cô ấy? Sứ hai người liệu có hiểu lầm gì không? Hiểu lầm? Từ triệu lần cười khẩy Lấy đâu ra hiểu lầm chứ? Nếu cô trình không muốn sửng nữa Thì tôi đi thanh toán Trình Vũ Phi trao mày Thái độ kiểu gì vậy? Tùy tôi không rõ Vợ chồng anh có khúc mắc gì dẫn đến ly hôn Nhưng có chuyện này Tôi nghĩ anh nên được biết Cô trầm tư gia nhu từng đến bệnh viện Làm một phẫu thuật tôi không biết anh nghĩ thế nào nhưng tôi dám chắc với anh không phải dài nhu không muốn sinh con cho anh cơ thể cô ấy rất yếu mang thai sẽ cực kỳ nguy hiểm Tôi nghĩ với tính cách của gia Nhu cả đời này cũng không chịu nói cho anh biết cho dù anh hiểu lầm đi chăng nữa nói ra những điều này trình Vũ Phi mới cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn ngày đó đưa tiết dài nhu đến bệnh viện cô đã nghĩ phải cho từ triệu lần biết Dẫu sao anh ta cũng là bố đứa bé từ triệu luân nghe xong sững sờ hồi lâu không lên tiếng tình cờ gặp trình vũ phi ở đây anh chợt có ý nghĩ muốn tâm sự vài điều với cô vì cô là bạn thân của tiết gia nhu nhưng khi ngồi xuống bàn anh bắt đầu hối hận vì sao anh phải quan tâm tới phụ nữ kia vì sao luôn là anh phải chủ động thỏa hiệp vậy mà thật không ngờ quyết định vô thức này lại có thể tháo gỡ nút thắt trong lòng anh anh luôn cho rằng tiết gia nhu không yêu mình Hai người kết hôn chỉ để hoàn thành nhiệm vụ. Cô không muốn sinh con cho anh. Bé nhân nhân có lẽ chỉ là một nhu yếu phẩm đối với cô mà thôi. Anh phẫn nộ nên quyết định kết thúc cuộc hôn nhân này. Hiện giờ sự thật lại phôi bày ra trước mắt. Cảm ơn cô cho tôi biết những điều này. Từ Triệu lần cười, thấy vẻ mặt của anh ta không còn khiên cưỡng như lúc nãy. Trình Vũ Phi biết mình đã làm đúng. Không cần bận tâm giai người họ có khúc mắc gì, chỉ ít cô đã khiến Từ Triệu Luân xóa bỏ hiểu lầm với Tiết Gia Nhu. Lẽ ra tôi nên nói sớm hơn mới đúng. Tiếc là không có cơ hội. Dù sao cũng mong cô tiếp nhận lời cảm ơn của tôi. Trình Vũ Phi có chút kinh ngạc vì sự chân thành của anh ta. Từ Triệu Luân kiên quyết đưa cô về nhà, khi xe dừng trước cổng chung cư, anh ta bỗng lên tiếng. "Hôm nay cô đã nói với tôi việc kia" để báo đáp lại, tôi cũng muốn cho cô biết một bí mật. Trình Vũ Phi nhíu mày, yên lặng nghe. May đến khi xe của Từ Triệu Luân đã khuất hẳn, cô vẫn đứng ngây người. Những gì cô vừa nghe thật sự rất khó tin. Thực ra Từ Triệu Luân đã định ra mặt giúp đỡ khi Trình gia đống gặp sự cố, nhưng sau khi biết vụ việc đó là kế hoạch của An Diệc Thành, anh đã dừng lại. Nhà họ Từ chưa bao giờ trực tiếp đối đầu với Hoàng Thành. Đây là quy tắc sinh tồn Anh ta chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn Việc này từ triệu luân không nói rõ Với Tiết Giai Nhu Khiến cô ấy hiểu lầm Hai người họ còn cãi nhau một trận Trình Vũ Phi nghe xong Có cảm giác trời đất rung chuyển Khi em trai gặp chuyện Cô lo lắng đến mức đứng ngồi không yên An Diệp Thành xuất hiện đúng lúc đó Khiến cô ngỡ Anh là vị cứu tinh từ trên trời giáng xuống Bây giờ sự thật đã phơi bày Cô mới biết anh vốn không phải hoàng tử, mà là ma vương. Chỉnh Vũ Phi nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn không thể nào hiểu được hành vi của anh Diệp Thành. Cô không đặt câu hỏi về nhân phẩm của anh, mà chỉ thắc mắc một điều, bản thân mình có gì đáng để anh phải hao tổn sức lực dựng lên một vở kịch như thế. Nhiều năm trôi qua, hai người tái ngộ vào ngày cô đến bệnh viện gặp Giàn Ngưng. Lúc ở trong phòng bệnh, anh còn tỏ ra xa cách như không quen biết cô. Vậy mà khi ra khỏi công viện, anh lại thình lình xuất hiện trước mặt cô và nói. Cô Trình, đã lâu không gặp. Lúc ấy, dường như anh đang muốn nhắc nhở cô điều gì. Từ thời điểm đó ư, anh đã nhầm vào cô. Cô từng băn khoăn rất nhiều về ánh mắt đầy hận thù của anh. Giữa hai người không có bất kỳ dây dưa nào. Tại sao anh luôn nhìn cô như kẻ địch? Anh giải công thiết kế một cái bẫy, Chẳng lẽ mục đích chỉ đơn giản là biến cô thành người phụ nữ của anh Cô đâu phải mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành Đáng để anh không từ bỏ thủ đoạn như thế sao Thả cho rằng từ triệu luân nhầm lẫn Còn hơn phải nhọc lòng suy nghĩ đoán như thế này Mọi thứ dối xem Chỉnh ra đống gọi điện thoại hỏi thăm tình hình của cô gần đây Nói chuyện với em trai xong Cô do dự hồi lâu Cuối cùng vẫn không dám gọi điện cho An Diệp Thành mấy ngày nay an diệc thành vốn định dành thời gian ở nhà với con trai nhưng sau đó lại có việc cấp phải đi công tác ngoại thành hôm nay vừa về tới trụ sở hoàng thành anh đã trông thấy nguyễn ngộ minh và kỷ bách hiên trên mặt họ lộ rõ vẻ đồng cảm không ai là không biết trong tất cả các anh em an diệc thành là người vất vả nhất lúc nào cũng bận rộn quanh năm không có lấy một ngày thành thơi cũng không có trách Bởi lĩnh vực mà anh quản lý rất phức tạp Thấy An Diệp Thành đi vào phòng làm việc của cố trường dạ Kỳ Bách Hiên mới nghiêng đầu Nói nhỏ với Nguyễn Ngộ Minh Em dám chắc Anh Thành đến gặp đại ca Để báo cáo chuyện của Ngũ Ca Sao cậu biết Chẳng phải chuyện liên quan đến Ngũ Ca Đại ca đã Nguyễn Ngộ Minh thuộc kiểu người sống bất cần Thường đi một mình một lối Không giống ai Tuy nhiên anh ta rất nhạy bén Trong mọi vấn đề đều nắm rõ đâu là điểm mấu chốt Từ mấy năm trước Cố trưởng dạ đã bắt đầu giám sát Âm thầm Lục Trạm Giang Chuyện này khá dễ hiểu Lục Trạm Giang là người lòng dạ khôn lường Hơn nữa lại có hiểu lầm Với Cố trưởng dạ Anh ta lần sẵn dàng rời khỏi Hoàng Thành Bất cứ lúc nào Thực ra Lục Trạm Giang rời đi cũng không sao Vấn đề là Phần lớn việc kinh doanh của Hoàng Thành Nằm trong tay anh ta Thế nên sẽ có những ảnh hưởng nhất định. Nguyễn Ngộ Minh chỉ cảm thấy lạ một điều rằng rõ ràng quan hệ giữa hai người họ gần đây đã cải thiện đáng kể. Vậy thì tại sao đại ca vẫn rẻ chừng Ngũ Ca? Phía Lục Ca hình như xảy ra chút chuyện. Mà xưa nay, Lục Ca luôn đứng về phe Ngũ Ca. Anh nói xem, liệu như thế có đủ chứng minh bên Ngũ Ca cũng có vấn đề không? Kỷ Bách Hiền tỏ ra tinh tưởng Đây rõ ràng là có người nhắm vào Ngũ Ca và Lục Ca Chỉ không biết mục tiêu cuối cùng liệu có phải là hoàn thành hay không Nguyễn Ngộ Minh cảm thấy Kỳ Bách Hiền phân tích rất hợp lý Chuyến công tác lần trước của Ngũ Ca là để điều tra chuyện của Lục Ca Còn lần này hẳn là liên quan đến Ngũ Ca Cậu đoán thử xem Liệu đại ca có nổi giận hay không Liên tiếp xuất hiện nhiều vấn đề như vậy phàm là ai cũng khó tránh khỏi bực bội, huống hồ cố trưởng dạ đã cảnh cáo lục chạm giang không chỉ một hai lần, nhưng anh ta không chịu nghe. có lẽ lần này cố trưởng dạ sẽ tranh thủ thời cơ đưa ra quyết định quan trọng. kỷ bách hiền lắc đầu, không đâu. sao? nguyễn ngộ minh kinh ngạc. kỷ bách hiền cười bí hiểm. anh không biết đại ca có chuyện vui à? gì? chị dâu có thai rồi. Nguyễn Ngộ Minh cũng vui vẻ cười. Vậy thì anh em mình phải tranh thủ thời gian này, mau chóng giải quyết hết rắc rối, làm quà mừng cho đại ca chứ nhỉ? nhắc đến giản ngưng, bọn họ đều cảm thấy kỳ lạ. Ban đầu cố trưởng dạ đối xử với người phụ nữ này không hề tốt, nhưng sau khi cô ta mất tích trở về, thái độ cố trưởng dạ lập tức thay đổi 180 độ. Kỷ Bách Kiên và Nguyễn Ngộ Minh đoán không sai, An Diệc Thành. Đúng là vừa đi điều tra về lục trạm giam Hiện tại đang bàn bạc chuyện này với cố trưởng dạ Người đàn ông ngồi ghế sau chiếc bàn làm việc lớn Hai mắt híp lại Điều tra rõ ràng rồi Đã rõ Bề ngoài là nhà họ Kim Động chân động tay Nhưng thực chất được họ phùng hậu thuẫn Hừm, Vụ này do lão ngũ gây ra Tốt nhất là để cậu ta tự xử lý Theo tin tức em tìm hiểu được Thì do lão ngũ đắc tội với người ta trước, cậu ấy tranh giành địa bàn với cậu ấm nhà họ Kim. Ngoài ra còn có chút ẩn oán cá nhân với con trai út nhà họ Phùng. Đã vậy thì cậu cũng đừng nhúng tay vào nữa, mặc lão ngũ giải quyết đi. Cố trưởng dạng ngẫm nghĩ vài giây rồi nói tiếp. Chuyện của lão Lục chắc không phải cũng là bọn họ chứ. An Diệp Thành gật đầu. Nhưng không lại trừ khả năng giữa họ có hợp tác. Có thể làm lung lay vị trí của hai thành viên Hoàng Thành Không thể thiếu kẻ sẵn sàng chung tay Lại để chia nhau lợi lộc Mặc kệ đi Cố trưởng dạ quả quyết An Diệp Thành không hề thấy ngạc nhiên Đây vốn là tác phong làm việc của đại ca Ai làm người nấy chịu chợt nghĩ đến Chu Thừa Diệp Quan hệ giữa người này với Lục Trạm Giang cũng khá thân An Diệp Thành bèn hỏi Vậy có cần thông báo cho nhị ca một tiếng không? Cố trưởng dạ lắc đầu An Diệp Thành không nói thêm gì nữa Chuyện này coi như giải quyết xong Lúc ra khỏi phòng làm việc của cố trưởng dạ An Diệp Thành trông thấy Nguyễn Ngộ Minh và kỷ Bách Hiên Vốn đang đứng một chỗ Bỗng dừng tách nhau ra Đúng là dấu đầu lòi đuôi chồng cái bộ dạng trột dạ của họ Cũng biết họ vừa nói chuyện gì Thầy Nguyễn Ngộ Minh nhìn mình Với ánh mắt giò xét An Diệp Thành liền đi thẳng Không muốn nán lại đây thêm một giây nào nữa Nguyễn Ngộ Minh lập tức kéo tay Kỷ Bạch Hiên. Phú cá cược của chúng ta ngày trước vẫn tính chứ hả? Vũ gì? Tìm mẹ ruột của nhóc Minh Giái. À, đương nhiên vẫn tính. Kỷ Bạch Hiên cũng sắc tò mò chuyện này. An Diệp Thành càng giấu, bọn họ càng muốn biết. Chỉ có điều không biết Nguyễn Ngộ Minh có bản lĩnh đó hay không.